Thứ 5 Tùng Bác Nhật Phục Sinh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 Kỳ Tô Hữu là chứng nhân của niềm hy vọng. Đức giê bị đóng đinh, đã sống lại ra khỏi mồ Bạo lực, bất công, dối trá, hần thù bị thảm bại. Quyền lực của bóng tối chỉ là tàm thời. Chiến thắng cuối cùng thuộc về tình yêu và ánh sáng. Bởi thế, người Kỳ Tô Hữu vẫn hy vọng không ngơi. Ngay giờ lúc sự giữ có vẻ thắng thế,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 Họ phải là nguồn sống dồi dào, sống đơn sơ, thanh bạch, nhưng hạnh phúc.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 bằng việc đem lại nụ cười cho những người bất hạnh.